Đưa tiễn chị Với thế giới bên ngoài Tất cả chúng ta đều già đi Nhưng giới anh chị em thì không Chúng ta luôn hiểu rõ nhau Chúng ta thấu hiểu tâm hồn giao Chúng ta chia sẻ những trò vui riêng của gia đình Chúng ta nhớ những quán cựu và bí mật của gia đình Những điểm vui và nỗi buồn của gia đình Chúng ta sống ngoài tầm giới của thời gian Clara Ortega Khi lớn lên, có những lúc tôi nghi ngờ sự nguyên thâm của Chúa trong việc tạo ra em trai. Em trai tôi rất lấy làm thích thú khi trêu kẹo và chọc phá tôi và chị. Cậu nhét những con sâu chả bằng nhựa vào giòi tắm trong bồn, khiến cho nó bắn ra khi tôi vào tắm. Cậu lén đọc nhật ký của tôi. Cậu tiết lộ những bí mật đen tối, thầm kín nhất của chúng tôi cho bạn bè và cả đối thủ của chúng tôi. Cậu trón đén sau lưng và phá trối mái tóc chảy keo bóng mượt của chúng tôi. Thậm chí cậu còn khoe những tấm ảnh trần dư nhộn hồi còn bé của chúng tôi, cho những cậu bạn trai triển vọng. Trong mắt tôi và chị gái, em trai của chúng tôi giống như một kẻ phá hoại hư hỏng xấu xa. Trong suốt nhiều năm, tôi và chị phải chịu đựng cậu em nhỏ rất nhiều. Cậu nhóc lớn lên quá nhanh và cao hơn cả chúng tôi. Mặc dù dốc người của cậu đã trưởng thành, nhưng cả hai chúng tôi đều âm thầm ghi ngại, không biết là tính cách của nó có trưởng thành tương xứng trên những gì chúng tôi hiển nhiên có được hay không. Phải mất nhiều năm chúng tôi mới nhận ra, thật ra cậu cũng trưởng thành. Khi chị cả của tôi thông báo là chị sắp lấy chồng, thông báo của chị gặp phải những cảm xúc hỗn loạn khác nhau. Mặc dù tất nhiên chúng tôi rất muốn chị có được niềm vui và hạnh phúc của hôn nhân, nhưng gia đình tôi đang ở thời điểm khó khăn. Bà tôi vừa được chẩn đoán mắc phải chứng đa sơ cứng. Những ngày vui trẻ càng hiếm hoi và những ngày tồi tệ ngày càng quen thuộc hơn. Dù hôm, ba lẽ ra đang ở thời kỳ tươi đẹp nhất trong đời. Hơn 40 tuổi với ba đứa con trưởng thành, thành công và một đứa cháu ngoại dễ thương phải càm chịu tập tỉnh bước đi với cây gậy. Đó là nếu ba vẫn còn có thể khập khiển bước đi. Chúng tôi đều biết là Khả năng ba giác tay chị tôi bước vào thánh đường là rất mong manh. Mặc dù lúc đầu mỗi chúng tôi đều lặng lẽ suy tính tình hình, nhưng khi ngày cử hành hôn lễ tới gần, một cuộc thảo luận trong gia đình là không thể tránh khỏi. Cũng như nhiều cô dâu tương lai khác, chị tôi hình chung hình ảnh mình trong bộ áo cưới trắng bên cha bước vào thánh đường. Nhưng chị chứng đa sơ cứng tiếp tục, hành hạ tàn phá thân thể đang đau yếu dần của ba. rõ ràng một điều là bất chấp mọi nỗ lực thu nhỏ tầm dốc buổi lễ và tiến hành đó càng gọn nhẹ càng tốt. bà vẫn không thể đủ sức bước đi trên thánh đường với đứa con đầu lòng của mình. hơn thế nữa lòng kiêu hãnh của ông dũng là tất cả những gì ông còn lại, không cho phép ông sử dụng xe lăn. bà tuổi tăng đát. Chị tôi đau đớn. Đó chính là lúc tôi nhận ra rằng cậu em trai bé nhỏ của mình đã thật sự trưởng thành. Không hề cho chữ. cậu tuyên bố là đã nhiều năm cậu cố hết sức để đưa tiễn chị mình đi. Cậu cam đoan với chúng tôi là cậu biết rất rõ phải làm gì. Thế là vào một ngày tháng 2 lạnh lẽo lộng gió, chị tôi một hình tượng hoàn hảo, Trong bộ váy trắng, bước vào thánh đường bên cậu em điển trai cao tráo của chúng tôi. Cậu ngẩng cao đầu khi dừng lại bên ghế ba, đứng ngay cạnh người đàn ông đang ngồi trên ghế, mà bất chật tôi nhận ra cậu rất giống ông. Khi cha xứ hỏi, ai sẽ trao cô gái này cho chàng trai này? Em trai tôi lặng lẽ quay sang và đỡ ba tôi đứng lên cầm lấy tay con gái bằng một giọng hãnh diện, bà tôi tuyên bố, "Tôi và mẹ của cháu, mộng ước của con cái và trách nhiệm của người cha đều được thỏa mãn." Chưa đầy hai năm sau, bà qua đời, không cầm cử nổi, không chỉ chứng đa sơ cứng mà còn thêm cả ung thư. Bà để lại một trọng trách rất lớn để em trai tôi gánh chắc, và mặc dù khá hoạc náo, Em trai tôi cũng chứng tỏ khả năng gánh giác của mình. Trong những năm tháng đó, nhiều lần cậu đã đảm đương những trọng trách mà chỉ một người đàn ông tháo giác và giỏi giang mới có thể làm được. Hẳn là ba tôi sẽ rất tự hào về cậu con trai của ba, em trai của chúng tôi. Và tôi cũng vậy. Khi mấy chị em tôi bước vào tuổi 40, vẫn có lúc em trai tôi... Đúng thật là cậu em phá vách hồi nhỏ. Trong những lần gia đình tụ họp, cậu vẫn chăm chăm làm rối bù tóc của tôi. Mặc dù sau này tôi không còn dịu tóc để mà làm rối nữa. <cười> cậu cực kỳ vui thích trong việc dụ dỗ hai đứa con tôi. Làm đúng những chuyện mà cậu biết là tôi không bao giờ cho phép. Ví dụ như uống soda, có dịu chất cà phê in và ăn sô-cô-la trước giờ đi ngủ. Dẫu sao thì tôi cũng là một bà chị nhiều tuổi hơn và khôn ngoan hơn. Cậu có tê ba đưa con và một con chó to, thậm chí còn hung dữ hơn con chó nhà tôi nữa. Tôi sẽ trả đũa.